các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngoại, hắn thảo luận cùng với cô. Anh nhầm rồi, ngoài hắn ta còn có An Thiết Lệ. Thiết Lệ Cô ấy không thể hiểu về xe cô cũng không thể cắt đứt dây lưng được. Hắn lập tức lắc đầu. Em chưa nói là cô ta làm, nhưng cô ta có thể liên quan cũng không biết chừng. Ý của em là cô ấy suối người khác đi làm sao? Hoặc cũng có thể là người nào đó chủ động làm vì cô ấy. Cô nói với anh, hoặc duyên thầm thào ngồi dậy. Dựa đầu vào đầu dường nghiêm túc suy nghĩ về lời nói của cô Quan tử ngâm cũng ngồi dậy theo Nhưng không làm phiền hắn suy nghĩ Mà chỉ im lặng chờ hắn mở miệng Em bảo nói Nếu chuyện năm ngoái là do đại ca làm Thì có thể anh ấy làm vì tuyết lị Vì anh đối xử không đúng với cô ấy sao Hắn nhìn cô có một chút đâm treo nói Cô gật gật đầu Nếu như đại ca Thực sự thích tuyết lị thì mới được Nhưng nếu như thích Thì tại sao anh ta lại giới thiệu cô ấy cho anh chứ Hoặc duyên không nghĩ ra chỗ này Có lẽ khi đó, anh ta không nhận ra hoặc là thấy anh thích hợp với An Tuyết Lị hơn là anh ta hoặc An Tuyết Lị ngay từ đầu chỉ thích anh mà không thích anh ta. đáp án của vấn đề này chỉ có đại ca anh mới biết được thôi. Vì sao em cảm thấy đại ca thích An Tuyết Lị chứ? Bởi vì... Giác quan thứ 6 cổ nữ nhân sao? Cái đó là một lý do trêu tượng thì đừng có nói. Hắn nói... Quan tử ngầm nghe thế vậy nhất thời nở nụ cười nhưng không được liếc mắt nhìn hắn một cái rồi mới mở miệng. Bởi vì em thấy... Đối với quan hệ của An Tuyết Lị và hắc Sa hiện nay, cho dù đại ca anh có giao tình với cô ta, thì cũng không thể tự tiện dẫn tới đây để tìm anh được. Giao tình của bọn họ rất là tốt. Hoác Duyên nhị không được mà ngắt lời. mặc kệ tốt cỡ nào, anh ta có thể hỗ trợ, nhưng không cần tự dẫn đi. Anh ta hẳn là biết rõ, ở đây có người của cha anh. Nếu như dẫn An Tuyết Lị tới đây thì cha anh sẽ biết. Hậu quả thực là khôn lường. Anh ta tại sao phải bảo hiểm làm cho cha anh thức sẵn để dẫn một người bạn bình thường tới đây chứ? Hoặc Duyên nghe cô nói thì liền nhớ mày, bởi vì hắn thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nếu để cha biết đại ca và Tuyết Lị còn có liên lạc, còn đưa cô ta tới đây, thì hậu quả không thể nào chỉ dùng hai từ phẫn nộ để mà hình dung. Đương nhiên, vì hiện tại có một chút hoài nghi, nên sẽ ít đi một chút phẫn nộ, nhưng sẽ không lượng thứ. Hoài nghi và thành kiến sẽ cắt sâu thêm ngàn lần. Đến lúc đó, cho dù anh có chứng minh được mình vô tội, thì cũng khó mà có được sự trọng dụng của Hoác Thị. Nói một cách khác, chuyện dẫn tuyết lị tới đây là một hành động tụy hữu tương lai của mình. Tại sao anh lại không nghĩ tới chuyện này cơ chứ? Nghĩ thông suốt rồi sao? Nhìn về mặt của hắn sáng thở, quan tưởng ngâm kiêu mi cất tiếng hỏi. Tuy nghĩ, nghĩ thông suốt, nhưng vẫn cảm thấy co tin. Nếu như đại ca thật sự thích tuyết lị, thậm chí không tiếc sát hại anh chỉ vì cô ta, phải chịu khổ sở, thì tại sao lại giới thiệu tuyết lệ cho anh? Về điểm này anh thực sự là không nghĩ nổi. Hoác Duyên nhẹ nhàng mà lắc đầu. Có muốn hỏi trực tiếp không? quan tử nhâm có một chút đâm chiêu mở miệng hỏi. Hoác Duyên ngạc nhiên trận to hai mắt, còn tưởng rằng mình đã nghe lầm. Em nói cái gì? Hắn hỏi lại cô. Em nói, anh có muốn hỏi trực tiếp anh ta không? Hắn trưởng mắt, trên mặt là một biểu tình, đầu của em bị hỏng rời sao? Hoác Duyên đang muốn mở miệng, thì di động vang lên. Tiền chuông đặc biệt làm biểu tình quán trở nên nghiêm túc dị thường, hơn nữa còn lạnh lẽo. Hắn xoay người nhận điện thoại Alo Quan tử ngâm không biết ai gọi tới Vì sao khi như vậy còn gọi tới Không đến một phút đồng hồ Đã nghe thấy Hoác Duyên nghiêm túc nói Tôi biết rồi Rồi dập điện thoại Là sao vậy Là ai gọi tới Cô nhìn hắn chăm chú quan tâm hỏi Nhưng hắn không có trả lời Mà về mặt khó hiểu nhìn cô Còn phải em vừa nói là muốn đi hỏi anh ta sao Cơ hội đã có rồi đây Là có ý gì Cô trường mắt nhìn Anh ta lại động thủ, hiện tại đang ở Cara. Hắn nói, anh nói cái gì? Cô không khỏi kinh ngạc, kêu to. Đi thôi, chúng ta đi nghe xem một chút, anh ta sẽ nói như thế nào. 12 giờ rưỡi đêm, cả tòa nhà hắc thị lại đèn rút sáng trưng. Sân vào phòng khách đều xuất hiện rất nhiều người. Bọn họ hành động nhanh chóng, trầm mặc không nói. Trang phục màu đen, hắn là vệ sĩ chuyên nghiệp đi. Ở đây nửa tháng mà quan tử ngâm cũng không biết có nhiều vệ sĩ như vậy. Bình thường thì bọn họ ở đâu thế nhỉ? Trong phòng khách, Hoác Hảo khuôn mặt không một chút thay đổi ngồi ở trên ghế. Bên cạnh còn có hai vệ sĩ trông coi. Quan tử ngâm ngồi cách anh ta ít nhất 3 thước. Bên cạnh có hai người để bảo vệ cô. Còn về phần hoắc Duyên, Trầm Mạc không nói gì đứng trước lò sợi ở trong tường. Mặc dù cực lực công chế bản thân, nhưng vẫn có thể nhìn ra anh đang vô cùng thăng thẳng. Bầu không khí rơi vào Trầm Mạc. Quan tử ngâm nhìn Hoác Duyên có một chút đau lòng. Không ngờ đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng khi chính mắt nhìn thấy Hoắc Hào chui vào dưới xe muốn phá hỏng thì hắn vẫn là đau. Lắm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net